Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4015 Tráng Sĩ Đoạn Cổ tay Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Cùng lúc đó, mấy chục vạn giảm bên ngoài đấu pháp đang hừng hực khí Thế triển khai Một bên là độ kiếp trung kỳ vực ngoại thiên ma Một bên là bốn gã phân Thần cấp bậc tu tiên giả theo như lẽ thường nói Như vậy đấu pháp có Lẽ mày may lo lắng cũng không Thực lực của hai bên trinh lệch quá không hợp thói thường Nói không Phải một cái cấp bậc cũng không có sai Như liền bình thường tình huống phỏng đoán Bốn cách nha đầu liền một Cái tre mặt cũng khó khăn dùng sống qua Địch nhân quá cường đại Nhưng mà tu tiên giới chi đặc sắc Ngay tại ở thường thường sẽ ngoài ý Muốn nổi lên Bốn cách nhà đầu nếu như sẽ bị phái tới chấp hành nhiệm vụ thực lực. Đương nhiên không thể dùng lẽ thường phỏng đoán, vượt cấp khiêu chiến. Lại không dám nói ít nhất nghiền ép cùng dai là mảy may khó khăn. Cũng không. Thậm chí có thể nói nhẹ nhóm quá mức. Vì vậy bốn vị yêu nghiệt bình thường phân thần kỳ tu tiên giả đối mặt. Độ kiếp trung kỳ vực ngoại thiên ma, rõ ràng đánh cho là sinh động. Không sai, các nàng là đang ở hạ phong đấy. Nhưng tuyệt không phải mảy may sức hoàn thủ cũng không. Nhưng thấy trên bầu trời linh quang tung hoành, pháp bảo bay múa oanh. Long long không ngừng bên tai đó, cái kia đầu chọc chân trần thiên. Mà, mặt mũi tràn đầy vẻ bảo ngược, nhưng như trước cầm tứ nữ không thể. Làm gì? Lúc này tâm tình của hắn đã không song đến tột đỉnh trình độ Nói nổi Trận lôi đình cũng không có sai Nếu không có tự mình kinh nghiệm Tận mắt nhìn thấy Chính hắn đều khó Mà tin được trước mắt một màn liền vài tên phân thần kỳ Tu sĩ đều đánh không lại Chẳng lẽ mình thật Muốn biến thành tam giới trò cười sao Tuyệt không Nương theo lấy giống to Một tiếng thân thể của hắn Mặt ngoài ma khí Lại tăng vọt rất nhiều bầu trời đã là đen xì như mực, từng đạo màu đen tia chớp trong tay hắn bay múa. thân là độ kiếp trung kỳ lão quái vật, hắn đã có thể điều khiển thiên địa pháp tắc. lúc này cái kia lôi đình vạn quân một màn chính là so với thiên kiếp cũng không kém cỏi. bốn cái sú nha đầu không biết sống chết, ta cũng muốn xem một chút. các ngươi cuối cùng có thể chống đỡ bên trên bao lâu? Tiếng sấm ồ ồ, mực dao bay múa, phạm vi chăm dặm dường như đều bị hắn hóa thành một mảnh màu đen lôi hải. Phía dưới thành trì tự nhiên cũng sẽ bị tai họa, giờ phút này đã ở. Lôi đình bất chấp mọi thứ lướt xuống biến thành một mảnh phế tích. phàm nhân càng là không có có bao nhiêu người có thể đủ chạy đi. Hầu như tất cả đều tan thành mây khói tại nơi đây. Chúng nữ đều trừng mắt muốn nứt, nhưng lại không thể làm gì hôm nay. Các nàng đã là nê Bồ Tát qua sông bản thân khó đảm bảo, thì như thế. Nào cấu vứt những người phàm tục này đây. Chẳng qua là vực ngoại thiên ma cũng quá đáng giận, như vậy tùy ý làm. Sát kẻ vô tội. Ngươi sẽ gặp thiên khiển đấy. Thượng quan nhãn trên mặt đã không có thanh thuần chi sắc, máu tươi. Theo mái tóc bay múa. Thiên khiển buồn cười. Hãy để cho các ngươi mở mang kiến thức một. Chút bổn tôn chế tạo thiên kiếp uy lực như thế nào. Cái kia đầu trọc, Ma tôn tự nhiên không có ăn năn vừa nói. Tay run lên. Lập tức màu đen lôi đình đại phóng. Bảy tám đảo vạn vi. Một cỗ lại hóa thành một màu đen dao long đã đến. Mực sao? toàn thân nhưng là do lôi điện chi lực tạo thành đấy, như lấy thượng Quan Nhạn Phúc rơi. Muội muội, thượng Quan Linh Khẩn Trương, nhưng cũng không có như muội muội dựa sát vào qua, mà là đem trong tay lôi hồn băng phách kiếm tế lên như dao long ra. Biển bình thường đối với địch nhân chém tới, vây ngụ cứu triệu. Mình nếu là như muội muội thi dùng viện thủ Chỉ biết bị mang vào đối. Phương tiết tấu như vậy thật có thể bất lợi. Thượng quan linh những năm này đi theo sư phó đối phó vực ngoại thiên. Mà tai nhộm mắt thấy đấu pháp kinh nghiệm cũng rất phong phú. Minh. Bạch loại tình huống này chính mình có lẽ như thế nào ứng phó. Không biết sống chết loại tình huống này còn dám tới bỏ ngựa đá xe. Cái kia vực ngoài thiên ma trên mặt lại lộ ra một tia cười lạnh, sớm. Có phòng bị đem nắm đấm khẽ múa, năm ngón tay hư nắm, từ cái kia lạnh. Lạnh ma khí trong lập tức lao ra một đầu kỳ lân đã đến. Tuy rằng cũng là biến ảo chi vật, nhưng chỗ phát ra uy áp đây chính là không phải loại nhỏ. Chưa thật sự phúc rơi, liền từ trong mồm phun ra từng vòng màu đen. Sóng âm Chỗ lướt qua Tư không vặn vẹo mơ hồ Lập tức đem lôi hồn băng phách Kiếm thế tới phong bế Oanh Tiếng nổ lớn truyền vào cây tay Gió mạnh bắn ra bốn phía Một kích Này bất phân thắng bại Thượng quan linh tuyệt chiêu cũng không có Phát ra nổi vây ngụy cứu triệu hiệu quả Nhưng cùng ma này chống lại Cũng không phải là chỉ có các nàng hai tỷ Mỗi cái theo một tiếng gào to trái trước phương một đạo khắc lành lạnh kiếm khí lại xuất hiện là cái kia thiếu nữ áo tím vạt áo của nàng bên trên đã xính đầy vết máu vị này tu tập thượng cổ kiếm tu chi đạo nữ tử chiêu thức đó là cương mãnh vô cùng mỗi một kiếm đi ra ngoài đều là mở rộng ra đại đóng nói có tiến không lui cũng không đủ uy lực làm cho người liếu lưới phàm là sự tình luôn có tệ thì có lợi. Nàng bởi vậy sở thụ tổn thương đó cũng là nặng nhất. Nhưng mà nàng này lại dường như không biết đau nhất. Mỗi một kiếm như. Cũ lại như dao long ra biển. Giống như sao băng rơi đấy như đối. Phương gào thép mà đi. Một bên băng phượng tiên tử cũng như đối phương phát khởi trùng kích. Mặc kệ lúc trước có như thế nào không thoải mái cùng hiểm khích. Tứ nữ, liên thủ đối địch phối hợp đây chính là nhịp nhàng ăn khớp đấy, nhưng mà lại ăn ý thì như thế nào theo thời gian trôi qua hay vẫn là thời gian dần trôi qua ngăn cản không nổi. Lẫn nhau trinh lệch quá không hợp thói thường, tu tiên giới dù sao vẫn là dùng thực lực nói chuyện đấy. Thượng quan linh thấy rõ ràng. Một bên điều khiển lôi hồn băng phách Một bên khổ tư lấy thoát thân Kế sách Liều mạng là không được Trải qua một loạt nếm thử Thượng quan Linh đã chắc chắn điểm này Không năng lực địch Vậy cũng chỉ có thể dùng trí Vấn đề là như thế Nào dùng trí Mọi người không được cùng hắn Liều mạng tìm cơ hội mở một đường Máu Thượng quan Linh thông qua truyền âm chi thuật Đem tính toán của mình. Nói cho mặt khác ba nữ rồi. Tốt các ngươi đi. Ta bọc hậu. Thiếu nữ áo tím trong tay tiên kiếm chia sẻ. Trong miệng cũng lặng yên. Thi chuyển nổi lên truyền âm chi thuật. Có thể. Không cần nói nhiều. Nếu không có người đưa hắn ngăn chặn chúng ta. Ai cũng đi không được. Nếu không thể đem nhóm này vật tư bình an đưa. Đến. Đến. Vân ẩm tung đem không cách nào giữ vững vị trí So với tiên đạo Minh An Nguy còn sống Ta một người tính mạng lại được coi là rồi cái Gì Thiếu nữ áo tím nói được tiêu sái Nhưng mà kia lồng ngực khí độ Thật đúng là là nam tử cũng là chi không bằng Thượng quan Linh mặc dù trong nội tâm không đành lòng Nhưng là Minh Bạch đối phương nói có lý Sự tình có nặng nhẹ lúc này thời điểm không quả quyết chỉ biết toàn quân bị diệt tại nơi đây từ bất trường binh nhưng chỉ vẹn vẹn nàng một người lưu lại cũng không có ý nghĩa đạo hữu cao thượng tại hạ trong nội tâm bội phục nhưng một mình ngươi chưa hẳn có thể đem địch nhân ngăn chặn như vậy ta cùng với muội muội lưu lại giúp ngươi như thế ba người có lẽ còn sẽ có một Đường sinh cơ trong chúng ta, độn tốt nhanh nhất không phải băng. Phượng đảo hữu không ai có thể hơn, liền do nàng mang theo vật tư. Chạy về vân ẩm tung tổng đà. Thượng quan linh như thế như vậy mà nói. Không được, phải chết cùng chết, muốn sống cùng một chỗ sống, ngươi. Để cho ta một người đào tẩu, bổn tiên tử có gì vẻ mặt, băng. Phượng giận tím mặt. Dùng cái này nữ tâm cao khí ngạo tính cách quyết. định như vậy tự nhiên có chút khó xử nàng. Im ngay, ngươi cho là mình trên vai trọng trách rất nhẹ nhàng, lần đi. Vân ẩm tung có trăm sông ngàn núi, một mình ngươi, nhất định giết ra. Lớp lớp vòng vây, ba người chúng ta chưa chắc sẽ toàn bộ vấn lạc, nói. Ngắn lại, hôm nay không cần nói nhiều. Thượng quan linh chố mắt hết. Lớn, vị này dịu dàng hiền lành nữ tử lúc này cũng thật sự sốt ruột. Rồi, hôm nay tình thế đã là muôn phần nguy cấp, ở đâu còn có thời. Gian ở chỗ này từ từ thôi có xuống dưới. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Không.